Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng nước tôi phát thanh trên các thành phố San Jose, Oakland, San Francisco, Sacramento, San Diego, Houston, Atlanta, Boston, Los Angeles, Honolulu Mọi thông tin giao dịch quảng cáo xin gọi 408-729-3911-408-595-4751 Số miễn phí 866 868 2161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 Trở lại câu chuyện của cô Tố Nga, ông ba của Tố Nga vui chưa được mấy ngày. Lê Phùng Sưng là người rể tương lai, chưa đi lễ chi hết, thì ông bị mang một chứng bệnh phi thường. Bụng của ông ngày một thêm lớn, da mặt với chồng con mắt của ông ngày một thêm vàng. Ông uống đủ loại thuốc, thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Nam, đủ thứ hết mà bệnh cũng không thấy giảm. Những hương chức đến thăm ông, có nhiều người đoán chắc là ông bị thư hoặc là bị thuốc, cho nên khuyên ông rước thầy mà mở hoặc là mai mới hết được. Ông nghe có ông Lục Ba ở chùa Cần mở ngải rất là giỏi, cho nên ông lật đặt cho người đi rước. thì ông Lục Ba không chịu đi, ông cùng thế phải muốn xe hơi mà đi qua đó té ra qua đến chỗ ông Lục Ba coi bệnh rồi thì ông cũng lắc đầu vì ông cũng không biết làm sao để mà chữa. Ông tổng Hiền trở về nhà, bệnh càng ngày càng thêm nặng, ăn uống thì không được, cứ nằm mà thở hoài, một đêm nọ, ông biết trong mình không chịu lâu được nữa. Ông đem kêu vợ con lại đứng gần ông, rồi ông căn dối hai điều. Một là phải gả Tố Nga cho Lê Phùng Xuân, hai là phải lo cho chánh tâm ăn học cho có bằng cấp đàng hoàng. Vợ con của ông khóc lớn. Ông nhướng mắt nhìn vợ, nhìn con một lần chót rồi tắt hơi. Cái tổng thị ở Mỹ Tho khi hay tin ông tổng hiền chết thì dắt con là thầy thông ngôn Lê Phùng Xuân xuống để điếu tang. Bà tổng hiền nhân dịp đó, bà mới thuật lại lời trăngn tối của chồng lại cho cai tổng Hỷ nghe cái tổng Hỷ rất vui lòng cho nên làm bá nhật cho ông tổng Hiền xong rồi thì ông cai tổng Hỷ cậy mai mối đến nói mà cô tố Nga cho Lê Phùng Xuân bà tổng Hiền thầm nghĩ chồng chết để lại cho bà bạc hơn 10.000 đồng lúa thì gần 20 ngàn Dạ ruộng hơn 500 mẫu mà con trai thì cơ dày mới học lớp nhất trường tỉnh mà thôi. Nếu bà không lo gả con gái lấy chồng, thoảng như việc nhà có xảy ra điều chi tắc trở thì bà biết nhờ cậy vào ai? Đã vậy mà chồng chết căn dặn việc ân cần lắm, nên giàu thương con, bà cũng không lẽ phụ ý của chồng. Còn riêng phần của Tố Nga, tuy sanh trong nhà tổng hiền mặc dầu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 Nàng thì hòa quần, còn chàng thì táo bạo. Nàng mở miệng ra thì nói nhân nghĩa, còn chàng mở miệng ra thì chỉ nói đến tiền bạc. Nàng học ít mà trí thì cao, còn chàng tuy học nhiều mà trí thì lại rất thấp. Vợ chồng mà tánh ý khác nhau như vậy, có thể nào mà vui vẻ cùng nhau cho được? cách ba ngày, chàng liền suối nàng về xin 1000 đồng đặng cho chàng lập thế lo đổi về trà vinh, vì nàng thương mẹ nhớ em, nàng muốn về gần gũi đặng thăm non cho dễ, bởi vậy nàng lật đặt về nói thiệt với mẹ, rồi lấy tiền đủ số đem đưa cho chồng. Cách có ít ngày, thì có giấy đổi phùng xuân xuống giúp việc ở tòa án mỹ tho, tố nga biết được việc chân hững, thì tỏ ý trách chồng sao nỡ dối gạt mình. Hùng Sương nói dối rằng vì tòa án trà vinh lúc này đã có đủ người làm việc rồi, cho nên quan trên sai đi tạm ở mỹ tho ít ngày, chờ chừng nào ở trà vinh trống chỗ rồi thì sẽ cho chàng đổi xuống đó. Tố nga tuy biết mấy lời ấy là lời gian dối, nhưng mà việc đã lỡ rồi, dầu mình có phiền cách cũng không có ích gì. Bởi vậy nàng cười cười rồi bỏ qua, cứ giữ phận gái đi theo chồng. Không thèm nhắc tới việc đó nữa. Vợ chồng về tới Mỹ Tho ở trong vài tháng, Thì Tố Nga đã rõ tánh ý của Phùng Xuân. Chàng là một tai bài bạc ăn chơi, Cưới vợ là một chiếc kiếm tiền, Chứ không phải là chú tâm mà lập gia thất. Trong nhà sẵn có vợ hiền lương xinh đẹp, Mà chàng không kể chi tới. Đêm nào chàng cũng thả đi chơi tới hai ba giờ khuya mới về, Gặp thứ bảy thì chàng đi đến sáng bét. Bữa nào hết tiền thì chàng hỏi, nếu nàng có mà đưa thì im chuyện, còn nếu mà nàng không có thì chàng lại mắng chửi ôm sòm, túng thế nàng phải đi cầm đồ nữ trang mà đưa tiền cho chàng mới im chuyện. Tố Nga rất là thất trí, nhiều bữa chồng đi chơi, nàng nằm có ở nhà, giọt lệ chứa trang, vì bởi nàng là gái biết điều nên gặp duyên nợ như vậy thì chỉ buồn thầm mà thôi chứ không dám trách cha, cách mẹ mà cũng không nở nói cho mẹ mình biết. Lê Phùng Sưng có vợ như vậy mà không biết hưởng hạnh phúc, cứ trông mong rút tiền bạc mà thôi. Mỗi lần nàng về Cà Vinh để mà thăm mẹ với em, có cho năm bảy chục để nàng bỏ túi mà xài thì Phùng Sưng lấy hết, mà chàng cũng không vừa lòng, cứ dúi vợ phải sinh năm 300 cho chàng xài mới đủ. Ban đầu Tố Ngam muốn được chồng vui lòng, cho nên về than thở và xin mẹ vài trăm. chàng được tiền thì vui, mà hãy hết tiền thì bắt đầu lại quạo nữa. Nàng xin hai ba lần, rồi thấy mẹ không được vui, cho nên nằm cũng không dám xin nữa. thì chàng không có tiền, ban đầu thì còn mắng chửi, thiết rồi chàng đánh đập nàng, sể mặt, u đầu, nàng khóc lóc khuyên lơn chàng đừng có chơi bời tủi sắc nữa. Thì việc ăn xài trong nhà có thiếu thốn bao nhiêu, nàng sẽ chịu cho hết. Chàng đã không nghe lời nói phải, mà lại còn đánh nàng thêm, và chàng lại nói, Mày á có khôn á thì á, về ở dưới láng thế á, mà dạy mẹ mày, chứ đừng có dạy tao, đừng có ý giàu mà làm phách. Mai á, là cha mày chết, chứ phải mà cha mày còn sống, á, tao đánh cho mày thấy cha mày luôn. Cố nga là gái thanh nhã. Nàng nghe những lời vũ phu ấy chẳng khác nào như đinh đóng vào lỗ tai. Bởi vậy nàng khóc nức nở. Nàng tuổi cho linh hồn của cha ngày còn sống, tưởng là đã chọn được rễ hiền, hóa ra lại là bất hiếu. Trong tai của nàng vang vẳng nghe thấy tiếng chửi người cha của nàng hoài. Nàng không thể nào nguôi được. Bởi vậy sáng ngày hôm sau. Càn đi làm việc rồi thì nàng mới lén mướn xe về nhà cha chồng mà thuật lại các lỗi lầm của chồng cho cha mẹ chồng nghe. Ông cây tổng hỷ chắc nàng trở ra Mỹ Thoa, đợi Phùng Sưng đi làm về, ông rầy sơ ít tiếng rồi ông về. có bộ chàng cũng chẳng đếm xỉa gì đến những lời la rầy này hết. Cố nhà thấy vậy càng thêm buồn, nàng ở nén vài ngày cho lành vết thương, rồi nàng nói với chàng đặng về trả vinh mà thăm mẹ chàng cho đi, nhưng mà chàng hăm rằng mày về á rồi chừng trở lên á, phải có 500 đồng bạc cho tao, nếu không có thì mày coi chừng tao nha. Suốt ngày vì sợ mẹ buồn rầu cho nên từ ngày nàng theo chồng, nàng áo não thế nào, nàng cũng chỉ ôm ấp trong lòng, không dám hở môi cho mẹ biết. Chuyện này chồng làm quá sức nàng đánh đập lại còn nhục mạ nàng và cha mẹ nàng nữa. Bởi vậy về đến nhà, nàng thỏa thẻ, thật hết mọi việc cho mẹ của mình nghe. Bà Tổng Hiền thương con, bà nghe con bị đánh chửi tối ngày, mà anh xui chị xui cũng không có trừng trị gì thằng rễ, thì bà nổi giận, bởi vậy bà nhất định bắt con bà lại, không cho về nhà chồng nữa. Chẳng phải Tô Nga không thương chồng, nhưng vì hãy nàng nhớ mấy lời chàng nhục mạ thì nàng tức tửi. Cho nên mẹ kêu nàng ở lại thì nàng vâng lời chứ không cãi lại. Phùng Xuân đợi đến nửa tháng mà không thấy vợ lên, chàng đang xin phép nghỉ hai ngày đi trà vinh mà thăm vợ. Chàng bước vô nhà, vừa ngó thấy mặt vợ thì chàng trợn cạo rầy la ôm sờm. Bà Tổng Hiền binh con, bà giận rung, bà ống tiếng chửi cho chàng một hồi rồi đuổi chàng ra khỏi nhà bà cho mau. Nếu không nghe lời thì bà biểu đầy tớ giáp chổi ra mà đập. Phùng Xuân cũng không vừa, chàng cử lộn lại với bà má vợ. Tuy chàng không dám mắng nhiếc xong chàng cũng trả keo nhiều tiếng nặng nề. Tố Nga thấy vậy càng thêm buồn, nàng cứ ngồi dây mặt vô vách mà khóc, chứ không nói được tiếng nào hết. Mẹ vợ với chàng rể cãi nhau một hồi rồi, thì Phùng Xuân ngoe ngoẩy bỏ về. Khi chàng ra tới cửa, chàng còn quay lại nói, Má muốn bắt vợ tôi lại, để tôi tôi làm cho má biết tôi sẽ làm cho má tan nhà nát cửa cho má coi. Bà Tổng Hiền nghe chàng rể quý nói vậy, thì bà đáp lại rằng, Ừ, mày, mày có giỏi đó, thì mày làm sao á thì mày làm đi. Tổng phí mày dài ngàn đồng bạc cho thầy Kiện, thì mày ở tù rụt xương. Nói cho bà biết nha, đừng có mà đứng đó mà phách lối. Phùng sưng ra về rồi, bà Tổng Hiền quay sang nói với Tố Nga, Nó đó, nó có giỏi đó, thì nói vô đơn mà kiện để mà, mà mà mà đừng có làm cái không có làm cái gì mày được hết á. thầy kệ á để coi nó làm sao cho biết mày cứ ở đây đừng có theo về đó nữa tối nga không nói gì hết cứ ngồi mà khóc nức nở hoài gian thấm thoát trôi qua cách chẳng bao lâu Chánh Tâm đã thi đậu bằng sơ học bà Tổng Hiền vâng theo lời của chồng cho nên lo cho con vào trường Sa Solopa Chánh Tâm đi học xa mẹ ở nhà lo lắng hoài ăn ngủ không yên và từ khi ông Tổng Hiền chết rồi thì làng xóm họ không kiên nể bà Tổng như hồi trước nữa đã vậy mà dân thổ bị ông Tổng lấy đất hồi trước cứ nói hăm he hàng ngày. Bà tổng hiền thấy dân tình như vậy thì bà đã để ý muốn mua nhà để về Châu Thành rồi. Lúc này con bà lên học ở trên Sài Gòn, bà mới đổi ý, tính lên Sài Gòn mua nhà để mà ở, trước cho thông thả tấm thân, sau nữa gần con cho dễ dàng. Một bữa nọ bà dắt tấu Nga lên Sài Gòn để thăm chánh tâm, bà nghe nói đường Thuận Kiều có bán một cái nhà lầu 12000 đồng. Bà đi coi thấy nhà rất là chắc chắn, miếng đất lại rộng rãi, bà rất là vừa ý, cho nên bà trả xuống 23000 rồi bà dứt giá rưỡi. Xong bà về bán lúa, đem bạc chồng đủ rồi mua sắm bàn ghế, tủ giường, dọn dẹp để mà ở nhà mới. Bà cậy một người em con nhà chú của bà là Hương Bộ Quỳnh coi dùng nhà, cửa ruộng đất của bà ở láng Thé rồi bà dắt tố nga về nhà mới trên Sài Gòn mà ở. Phùng Xuân hăm dọa nghe mạnh mẽ lắm, mà đã năm sáu tháng rồi không thấy chàng viện cáo gì hết. tới chừng mẹ con bà tổng hiền về ở trên Sài Gòn, chàng lót tót lên xin lỗi với bà và xin được rước vợ mình về. Bà tổng rầy chàng một hồi, rồi bà bớt giận, tuy bà không đuổi chàng nữa. Nhưng mà bà nhất định không cho Tố Nga về nhà của chàng nữa. Phùng Xuân theo năng nỉ với vợ, cũng bớt giận, nhưng mà chàng có hỏi đâu, thì Tố Nga mới nói đó, coi ra bộ lật lạc, lạc chứ không có còn mặn nồng như ngày trước nữa. Tuy là nàng chuyện bảng với chàng mặc dầu, xong hãy chàng bảo nàng về Mỹ Tho, thì nàng chỉ lắc đầu, bởi vì trong trí của nàng còn nhớ đến những cái lần mà bị đánh đập còn ghi lại những cái lời nhục mạ của chàng gửi đến cho nàng Phùng sưng năn nỉ hết sức không được thì chàng nản lòng Bởi vậy chàng không nói tới chuyện đó nữa mà cứ thểm 10 bữa hoặc là nửa tháng thì chàng lại lò mò lên một lần Lần nào lên thì chàng cũng chrà lết ở ăn cơm rồi ngủ luôn tại đó bà tổng thì cũng không có xô đuổi hay là rầy ra nữa. Nhưng mà bà cũng không thèm ngó ngàng gì tới chàng. Bà cũng không hỏi, mà về bà cũng không cần biết tới. Vợ chồng của Phùng Sương lạc lẻo như vậy đã gần 3 năm mà cũng chưa có thể nào sum họp một nhà được. Hôm trước gặp cô Cẩm Vân trong rạp hát casino, Tô Nga nói vì mắc ở hú hí với mẹ cho nên không theo chồng được, đó chỉ là lời nói dối, bởi vì Tô Nga xa chồng là bởi vì buồn chồng chứ không phải vì chiều mến mẹ. Buổi sớm mai, trời mưa rỉ rả, gió thắt lao rao. Bà tổng hiền ngồi trên bộ ván giữa cửa sổ mà ăn trầu. Tay của bà xỉa thuốc sống, mắt của bà ngó ra ngoài vườn. Lá cây nhờ trời mưa rửa ướt lôi ngôi. Con cóc sợ gió lạnh ngồi nấp dưới gốc mận. Con nên là đứa ở hầu trầu nước cho bà, trạt chừng 14-15 tuổi, mặt mày sáng láng, y phục sạch sẽ. Ở phía sau đi ra, trân tay xách một cái bình trà, một tay bưng cái ống nhổ đem để một bên cho bà. Bà quay lại hỏi nó rằng, Con á, lại đi chợ rồi, à, con lại đi chợ về rồi hay chưa? Bấm bà chưa? Còn thằng Điệu nó đi đâu rồi? Bẩm bà Anh ngồi với nhà bếp á Hồi hôm á Tao giận nó đó Là nó sửa lại cái hàng rào Mà từ hồi tảng sáng cho đến bây giờ đó Nó chưa chịu đi làm Bẩm bà Anh nói một lát cạnh mưa rồi Anh sẽ làm Dữ không Đi làm đó, trời mưa rồi chết hàng sao mà sợ Ồ, nay có ai mà bị trời mưa rồi chết bao giờ ở đâu. Cái quần đó thiệt là khốn nạn ha. Ở dưới ruộng á thì đi làm dưới ngày ngoài mưa, không nghe nó nói tiếng Việt trơn ha mà đem nó lên Sài Gòn mới có mấy tháng hà mà nó học thì có thói chợ rồi. Rồi nó nút ních là thấy à phát ghét rồi nghe. con nên nghe nói xong thì thủng thẳng đi trở về Phĩ Trọng. Cách chẳng bao lâu Thì thấy thằng Điệu ở trần khoe cái lưng đen thui của nó, dầm mưa chạy ra, đứng giữa hàng rào mà sửa cây hư và chèn mấy cái lỗ trống. Đồng hồ gõ 8 giờ, bà Tổng ngồi nói một mình rằng Con nhỏ rồi, hồi hôm nó đi coi hát rồi về khuya lắm sao mà, nó ngủ lúc trưa dữ vậy hả? Bà vừa nói thì Tố Nga ở trên lầu cũng vừa đi xuống.